bạn đang nghe chuyện vợ trước giá trên trời của tổng giám đốc tác giả Hàn Trinh Trinh chương tám phòng giám sát của khách sạn tổng giám đốc cùng với ban quản lý khách sạn tụ tập theo dõi ở bên ngoài khẩn trương chờ đợi vừa rồi tổng giám đốc Hàn Vân Hạo của tập đoàn tài chính quốc tế Hàn Thị đột nhiên gọi điện cho tổng giám đốc tập đoàn khách sạn Tam Á yêu cầu xem xét camera ghi hình vào thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ đêm qua. Cứ như vậy, Tổng Giám đốc Hàn Vân Hạ cùng một vị tiểu thư thoạt nhìn rất bình thường, trầm mặc đi vào phòng theo dõi, nhân viên Pháp băng ghi hình, những người khác không được đi vào. Tiếp theo, Hàn Vân Hạ cùng hạ tuyết miền giống như hai bức tượng Phật, ngồi ở sofa, biểu tình đều lạnh nùng, nhìn nhân viên bắt đầu chỉnh băng ghi hình đến thời điểm 11 giờ tối hôm qua, Hạ Tuyết nhìn thấy màn hình hiện lên 3, 2, 1 Phòng Tổng thống Phía sau Có vài nhân viên phục vụ mang rượu whisky Khi đi vào phòng Tổng thống Tiếp theo liền rời đi Tiếp theo lại yên nặng Nhân viên tiếp tục xả nhanh cuốn băng Hạ Tuyết bắt đầu không kiên nhân Cố lút lút nước miếng Cắn môi Thay đổi tư thế ngồi Hàn Vân Hạo nghiêm mặt Phi thường nhẫn nại chờ đợi Bởi vì hắn cũng muốn biết Rốt cuộc ai dám lên kế hoạch đêm qua khiêu chiến với Hàn Vân Hạo hắn mục đích ở đâu? Rốt cuộc thời gian đến gần 11 giờ 50, hàng máy xuất hiện hai bóng dáng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của Mixiz. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hải Tuyết khẩn trương thẳng lưng nghi hoặc nhau mắt nhìn kỹ hình ảnh hai người kia, cô thấy có một cô gái mặc âu phục màu trắng khoác áo da tuyết trắng vô hết sức đỡ một cô gái hôn mê đi ra. Hạ tuyết phịch một tiếng. Hai tròng mắt của cô hiện lên vẻ kiếp sợ, há miệng nhìn cẩn nhu trên màn hình. Cô dự dùng sức che lại miệng để tránh chính mình run rẩy sợ hãi khóc nên. Đầu óc của cô rốt cuộc hỗn độn nhớ lại một đoạn đối thoại ở nhà hàng cơm tây đêm qua. Mình sẽ không làm cho bà ta thực hiện được, sẽ có người thay mình đi. Hạ tuyết lắc đầu, trái tim đau đớn. Cô lén nước mắt, nhìn hình ảnh của người bạn thân đang cố hết sức đợi chính mình đang ôm mê, đẩy cửa phòng Tổng thống. Hạ Tuyết cắn môi, lắm chặt nắm tay, trừng mắt, hai mắt đẫm nệ, nhìn cửa phòng chậm rãi đóng nạn, cố rốt cuộc tuyệt vọng nhắm hai mắt nạn, hai dòng nước mắt nhào xuống. Hàn Vân hạo lạnh nùng nhìn về mặt của Hạ Tuyết, hắn nhẹ cười nhạo một chút, mới chậm rãi nói, Nhìn cô khiếp sợ như vậy, người trên màn hình chắc là cô biết. Hạ tuyết cắn môi, vẫn mang theo một tia hy vọng cuối cùng nhìn vào màn hình, hát vọng người bạn thân nhất kia có thể buông tha cho mình. Chính là, cuối cùng, cửa phòng mở ra, cần nhu đi ra, cầm di động nhẹ nói, Ừm, sự tình đã sắp xếp xong, em đến ngay, Ừm, em yêu anh. Hạ tuyết chừng mắt, hai mắt đẫm lệ nhìn cần nhu rất nhanh đi vào thang máy sau đó lắm chặt di động lở lụ cười cửa thang máy khép lại hạ tuyết rơi nước mắt cô khổ sở nghẹn ngào cũng không thể tin nhìn màn hình hai tay che mặt tái nhợt khóc vô lực vì sao phải đối xử với tôi như vậy vì cái gì là bởi vì tôi sắp chết cô cảm thấy hy sinh tôi cũng không sao chính là chúng ta là bạn thân hơn mười năm Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tôi vẫn đều yêu thương cô như vậy, bảo vệ cô như vậy, tại sao cô nhận tâm với tôi như vậy chứ? Hàn Vân Hạo nhìn cô, có lẽ cũng đoán được vài phần, hắn hừ lạnh một tiếng, cũng không đồng tình nói. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, cô tin lầm người, đây là cô xứng đáng. Hết chương 8.